Vô cùng giống nữ nhân, cánh tượng hết sức quỳ dị. Diệp Linh cầm hoa đá. Địch tinh mộn tay chống nạnh. nhan nhẫm y, tốt tốt. Hốc tử đã bị ngươi dạy hư, thư, hốc tử đi một mình. tại hạ khuyên địch huynh chớ nên đi thì tốt hơn. nhan nhẫm y không để ý đến thái độ của địch tinh liền ôn hòa nhắc nhở nổi. Ngồi kẻ nhết, cái cầm hơi gầy gò dưới ánh đèn.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 công lận chọc giận của nha nhiệm y, cũng bội phụng bản lệnh hạ độc của hắn. Ngươi, ngươi, ngươi. Định tin một tay, chỉ vào nha nhiệm y, cứ người đến nửa ngày, mà không nói được người thế nào. Định huynh chó lo lắng, đại khái ngày mai, công luận của người sẽ khôi phục. Cô bé hoàng hăng đỏ định tinh thở phì phò, trừng mắt nhìn hắn, giống như là chỉ muốn, tự tay mình bóp chết. con sói xám lớn này coi lại đột nhiên chuyển hướng sang quan quán Chi bên cạnh đang xem kịch vui, nổi quan đại nhân lần này chuyện đơn thuốc là do người quản không phải váy mặn quan quán Chi không có biểu tình từ, từ nâng ly trà lên nhấp một ngụm lai từ từ để xuống rồi thông thả nói. bụng quan không nhúng tay vào chuyện võ lầm giống điệu hơi có chúng quan ủy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 tinh không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc. Đối với diện suốt này, dịp đăng cẩm cảm thấy rất vui vẻ. nhan huynh âm hiểu sử dụng thuốc sao? quan Quán Chi nhìn về phía nhan nhậm y, vẫn đang mỉm cười hỏi. Hiểu sao thôi? Dịp đăng cẩm không tin là hắn hiểu sơ. Dĩ nhiên, quan Quán Chi cũng không tin. Như vậy, Tài Hạ nghĩ phải làm phiền nhan huynh một chuyện. Cứ nói đừng ngại.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 Nhưng Liễu Thành đúng là một nơi rất tốt, tinh thần tốt, chủ yếu đều là người ngoại. Nếu những người truy tìm nên Cẩm tìm đến đây, có thể sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Đi bên cạnh nhân nhiệm y, giống Ninh Cẩm cảm thấy những ánh mắt nhìn mình đến từ những người ở Liệu Thành. Dường như mang theo thương xót, hoặc giống như thần phận trường sinh nhìn nhân loại trong luân hồi. Nàng cảm thấy tư tưởng của bọn họ rất buồn cười. y buồn cười nhưng trong lòng lại bắt đầu thổn thức dường như hay những y cũng cảm thấy liễu thành không có gì đáng xem đứng theo giục đinh cẩm đi dạo cán khu cư trú hai bên đường lớn rộng rãi trạch viện mọc lên như rừng rậm là nơi ở của những gia đình giàu có ở liễu thành mái ngói xanh đỏ những tấm biển chạm khắc tinh phủ lai trăng ngậm khói tỏa cùng với cửa phụ lạnh lùng có vài phần không chân thật sau đó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 Đang ngồi ở cửa sàn lọc dược liệu, một bé trai năm 6 tuổi đang đứng cạnh nàng. mươi 53, Cô Nhân xin thương xót gia nhậm y và Dịp Linh Cẩm đến gần họ. Lúc này, Dịp Linh Cẩm mới nhìn rõ đứa bé này. Trong ấn tượng của nàng, đứa bé 4-5 tuổi ba giờ cũng mắt to đen lái nhìn người ta, dáng dấm trắng trẻ mập mạc. là mềm mại yếu ớt, nhưng bé trai trước mặt này lại xinh sao vàng vọt, cái mặn không có tí thịt nào. Mộng đôi mắt bé hơi vẫn đột trên của mặn gầy gò lại trở thành mắt to. Diệm liên cẩm có chút đau lòng, đồng thời lại cảm thấy những người theo đuổi thuận trường sinh ở liễu thành đều trở thành bệnh hoạn, kể cả mộng đứa bé cũng không bỏ qua. nhưng nhiễm y không hề dừng bước, Diệm bên cẩm cũng không.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 không biến tựa lượng sức mình. Chuyện của dịp già còn đang không muốn bị dính dáng làm sao nàng lại đi quan tâm chuyện người khác. Nhưng hình ảnh đôi mắt to lơ đảng không ngừng hiện ra trước mắt. Đã qua bao lâu đấu tranh, lòng kinh định lại có chút rối loạn rồi. Bàn tay không bị nha nhiễm y nắm, lặng lẽ xiếng chặt vạt áo. Công tử làm ơn làm phước. Một ông lão ăn xin chìa tay ra trước mặt nha nhiễm y. ý nhiễm y mộng thân trường bà màu tím ông hòa anh tuấn giống mộng con dày béo nhưng hắn là một con sỏi thấy nhân nhiễm y không có phản ứng ông lão ăn xin lại chuyển hướng sang dịp linh cẩm vị phu nhân này làm ơn làm phước những đứa bé nghèo khổ này đưa tay chỉ mấy đứa trẻ mặc những chiếc áo rách nát ở con hẻm nhỏ bên cạnh tỷ tỷ làm ơn làm phước mấy đứa bé mắc mở to nói mặc dù những đứa bé này nhỏ gầy nhưng ánh mắt lại sáng ngời tinh thần cũng rất tốt trẻ con là cái giá làm cho người ta cảm động nhất diệp đăng cẩm dừng bước kéo nhan nhiễm y mẹ kế bọn họ dịp đăng cẩm giống như mộng đứa trẻ đang đòi kẹo nhan nhiễm y xoay người liếng dịp đăng cẩm khóe miệng nở nụ cười vạn năm không thay đổi lão nhân gia chúng ta từ bên ngoài tới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 đó là trách nhiệm của người thì có trốn cũng không thoát. Nha Nhậm Y chợt nói, tâm dục liên cảm độc bộn một tiếng, nhìn về phía Nha Nhậm Y, hắn cũng không nhìn nàng, dường như đang lẩm bẩm. dần dần ánh mặt trời hoàng hôn rơi trên trán hắn, ống mũi, đôi môi, trên cằm khiến cho gò má của hắn càng thêm nhu hòa. Tóm lại hắn có ý gì? Hắn đã phát hiện ra sao? Đáng tiếc.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 Những người nhìn có tinh thần tốt là người ngoài. Nếu những người truy tìm đứa ngốc đến đây, chúng ta cũng có thể phát hiện. Sau đó gấp một miếng thịt vào trong bát, Diệp liên Cẩm nói. Đúng không đứa ngốc, ăn thịt. để tinh xem tổng quan mọi chuyện đều tốt. Diệp liên Cẩm nhìn qua địch tinh ngoan ngoãn ăn cơm. Thật ra thì bây giờ lòng nàng vẫn tràn ngậm câu nổi ban chiều của nha nhiệm y. Tóm lại là có thâm ý gì? mộng đôi đũa chất đẻ lại đôi đũa mà nàng định đưa lên miệng. Chương 55 thứ người khác cho không thể ăn diệp Linh cẩm ngẩn đầu chủ nhân đôi đũa này chính là đại suất xám nào đó mà trên đôi đũa diệp Linh cảm đang kẹp chính là miếng thịt mà định tinh động cơ không thuần thiết cấp cho thật ra lúc này diệm linh cẩm có chút sợ khi nhìn thấy nha nhiễm y tớ nhìn thấy nụ cười thóng va nơi khóe miệng hắn dường như mọi chuyện đều nhìn thấu đều không thể che giấu trước mắt hắn Nha nhiễm y cười với nàng cứ người khác cho ông thể ăn diệm linh cẩm nói tiếp sau đó vô cùng ghét bỏ gấp miếng thịt kia ra Đối mặt nha nhiễm y Điều phải trở nên mười hai vạn tinh thần cho dù hắn phán hiện ra cái gì. Chỉ là miếng thịnh đáng thương vô tội kia. Nhan nhiễm y buông đột xuống, sau đó giơ tay lên, tờ đầu Diệp lên Cẩm. Ngoan! Diệp lên Cẩm đời người. Hoàng hoáng chi ngồi bên lặng lạnh nhìn. Nhan nhiễm y, người cố ý. Mộng cô bé hoàng khăn đỏ bộc phát. Một đại sơ xám đại phán thiện tâm, dĩ nhiên không để ý tới hắn, mà là cầm đũa cắm miếng thịt gà, cho vào bán dịp linh cảm sau đó ấm áp nói, ăn. Sau đó, hắn hài lòng nhìn dịp linh cảm ăn. Lại quay đầu, nhìn về phía Hoàng hoán Chi hỏi, phương thuốc lúc đầu, đã tìm được chưa? Hoàng hoán Chi lắng đầu một cái, mà không chút thay đổi. cuối cùng,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 Mặn hoàn hoáng chi Không biểu lộ gì Không nói gì Lúc này Dường như tinh thần định tinh rất tỉnh táo Giọng nổi cũng lớn một chút Ha há Cũng không hẳn Thật may là có trinh tinh Thánh thủ ta ở đây Ta lãng vào nhà vài người Trong đường phương thuốc cảnh lò Mang ra ngoài Lúc nói chuyện từng sáng tươi tán hết sức hài lòng Dẫu gì lần này Theo ý của hoàng gia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 Ta phải nhờ tên thần trộm để lấy đồ, hắn rất khinh thường. Hả? Vậy vì sao mặt mày quan Huynh lại nặng nề như vậy? Nhà những y mộng câu hay nghĩa. Hoàng Hoáng Chi liếng hắn một cái sau đó nói. Chứ là không nghĩ tới bởi vì phương thuốc vang đầu, không hoàn chỉnh. Sau đó mọi người lại tự mình tìm hiểu, tham khảo kiến thức y học, tăng giảm mụn thuốc trong phương thuốc.